Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Báo cáo ngay công việc Chúng tôi đo lại rồi Đúng là 300 công Có 20 ngôi nhà nát Một nhà ngói bị bỏ hoang 91 ngôi mộ lớn nhỏ Và có một ngôi miếu Anh ta vừa giất lời Thì ông thầy địa lý nói ngay Rắc rối to Chính là cái miếu đó đó Ông bác vật cũng quan tâm Đụng cái gì thì được Chơ chùa miếu Là không xong rồi Phải giữ lại thôi Nhưng mà hai thạnh vẫn cứ lớn tiếng Nhằm nhò chi Mấy cái miếu hoang đó Cùng lắm mình sẽ cúng tử tế Trước khi dỡ nó đi chứ Chợt nhớ nãy giờ mình quên giới thiệu Ông thầy địa lý với cha Hai thạnh liền nói Thưa cha đây là thầy ra lợi Một thầy địa lý kiêm tướng số hàng đầu Hồng Kông còn rước về đây Để đặc biệt lo cho cuộc đất mới của mình đó Ông Tụng chào chào lấy lệ, bởi ông vốn không thích mấy ông thầy tướng số, kể cả thầy gọi là địa lý cỡ này. Thấy cha mình như vậy, hai thạnh kéo tay ông thầy đi. Thôi, thầy đi với tôi và xem tận mắt cuộc đất, nhất là xem cái miếu hoang đó luôn. Ông Tụng vội nói ngay. Nè, tao không cho đụng tới chùa miếu, nghe chưa? Mày có làm gì thì làm, chứ riêng cái miếu đó thì phải để nguyên, cần... Thì trùng tu thêm nữa kìa. Hai Thạnh vừa đi. Vừa nói với lại. Còn biết rồi mà. Cùng với ông thầy ra lợi đi sâu vào khu đất. Tiến gần sát ngôi nhà ngói bỏ hoang. Hai Thạnh nói. Nhà lớn thế này mà lại bỏ phế. Đúng là con người ta chết là hết. Đâu có đem theo được cái gì. Bởi vậy tôi nói với ông già tôi rồi. Còn sống thì cứ hưởng đi. Để mai mốt như chủ ngôi nhà này đó. Ông thầy tướng xem kỹ ngôi nhà. Rồi lắc lắc đầu nói Cái người xây ngôi nhà này không coi địa lý rồi Ai lại xây nhà mà cửa chính hướng thẳng về ngôi miếu chứ Chính cái miếu đó đã ám Khiến chủ nhân nhà này không chết bất đắc kỳ tử Thì cũng làm ăn suy sụp Nhà luôn có tai họa đó Hay thạnh phục quá reo to Trời đất ơi Mới nhìn qua mà thầy biết hết mọi chuyện sao Bây giờ nếu muốn hóa giải ngôi nhà này Cứ ta cứ dỡ bỏ ngôi miếu chứ gì? Ông lắc đầu nói, không phải đâu, cái phải dỡ bỏ thì chính là ngôi nhà kia. Miếu xây thì dễ, nhưng mà dỡ bỏ thì khó vô cùng. Bà cậu nói đúng rồi đó, cái ngôi miếu này ạ, không dỡ bỏ được đâu nghe. Hại thành càng bực bội. Vì một ngôi miếu hoang mà phá nguyên căn nhà, vô lý vậy sao? Thí dụ như nhà mình đang ở mà bị ngôi miếu kế bên chiếu vào, mình không làm cách nào hóa giải được sao? Có cách, nhưng không phải dỡ bỏ miếu đâu nghe. Miếu là nơi thờ người cõi âm, thánh thần. Mình thì người trần mắt thịt, làm sao tự tiện dỡ bỏ được chứ? Vậy cách nào đây? Cậu tính xây ngôi chợ tại khu đất này ư? Đúng vậy, một ngôi chợ khang trang kèm hai dãy phố hai bên. Đất này còn rộng Hay là cậu rời địa điểm về phía kia một quãng đi Hay Thạnh xua tay lắc đầu Nhất định không Tôi nghĩ cái miếu này chẳng qua là cái miếu nhỏ Do ai đó dị đoan mà xây nên Lâu rồi bỏ hoang Chẳng ai thờ cúng Thì thật sự Nó có còn linh thiêng gì nữa không hả Nó chỉ như Ông thầy vội ngăn Thạnh lại Nè Cậu coi chừng đó nha Ăn nói tử tế nha Cái gì chứ đụng tới cõi âm Không đơn giản chút nào đâu. Rồi ông ta ra tận ngôi miếu riêu phong cỏ mọc phủ gần hết mái miếu. Nhìn ngắm một hồi. Rồi trở vào nói. Ngôi miếu này lập lên để thở oan hồn đó. Nhưng lâu nay không ai cúng kiến. Tuy nhiên chẳng hiểu sao âm khí còn nặng nề lắm. Tôi e là... Hai Thạnh rất cực đoan nói luôn. Ông nói e này e nọ nãy giờ mấy lần rồi đó. Vậy... Ông có còn là thầy tướng số nữa không hả Thầy gì mà sợ mấy hồn ma sao Bị chê Lão ta hơi phật ý Nhưng vẫn cố giữ vẻ điềm nhiên Thôi chuyện cũng phải từ từ mà tính Bây giờ Ý cậu muốn sao đây Thạnh đáp dứt khoát Muốn thầy triệt hạ ngôi miếu đó Ngay tắp lự Ông thầy trầm ngâm một lúc Rồi đột ngột bước đi Không nói một tiếng nào Thạnh phải gọi với theo Thầy, thầy ơi. Thầy sao vậy cả? Nhưng ông thầy không trả lời, cũng không quay lại, đi một nước ra lộ tái đón xe thổ mộ đi tuốt luôn. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net